Chương 15 Bà ân lan tăng tầm trở về nhà Trông thấy hoàng kiện đang lanh quanh trước cửa Bà không biết nên thế nào đây Bà trào nước mắt Ngày trước hãy cậu ta xuất hiện trước mặt bà Thì luôn có cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cậu Đó là đứa con gái đã gắn bó với bà Hai chục năm Và đem lại cho bà bao niềm dịu ngọt Bà còn nhớ rất rõ những tháng mang bầu Mỗi khi con bé cửa quậy trong bụng điều khiến tim bà đập rộn ràng Và đã bao lần bố nó Ông Hoàng Quán Hùng Cũng áp tay vào bụng Cảm nhận con bé Thi Di nó đang đạp Nhưng vào một đêm cách đây 5 năm, năm Ông Hùng bỏng ra đi Và còn đeo cái tiếng chẳng vẽ vang gì Thi Di đã trưởng thành Đang ở tuổi sung phơi phới Cũng bất chợt ra đi Những ngày này bà đã nhiều lần tự hỏi Tự liệu trên đời này Có ai phải chịu nỗi đau ghê gớm hơn mình hay không thứ bác Sau ngày vĩnh biệt thi di Để ra cháu đến sớm để thăm bác Quan kiện gặp bà lần gần đây nhất Là hôm đám tang của thi di Cháu khỏi cần phải giải thích nữa Bác biết lâu nay cháu cũng khổ tâm Nào lên gác ngồi chơi Bà ấn lan nhìn quan kiện một lượt Vẫn là một thư sinh điển trai Nhưng mái tóc thì đã dài chưa cắt Sắc mặt thì hơi xanh sao Mắt thì hơi có quần thăm, hình như đã kém ngủ. Liệu cậu ta có thể là một kẻ điên dại sát nhân? Không nhận ra điều ấy, đầu óc bà nghĩ sắc lung. Tay bà cầm chùm chìa khóa đắng đo hồi lâu rồi mới mở cửa nhà. Những ngày gần đây, bà rất sợ mỗi khi trở về nhà, vì nơi này có quá nhiều hồi ức và có quá nhiều thứ gợi lại bao tình cảm. Quan kiện hơi do dự rồi bước theo bà ân lan vào căn hộ mà anh đã từng đến đây rất nhiều lần. Anh đến đây chắc không phải chỉ vì đến thăm tôi chứ. Bà ân làng cho thêm nước lạnh vào một cái vít đun để chuẩn bị pha nước uống cho Quang Kiện. Kiện nhìn thấy tay bà hơi rung rung. Dạ cháu định. Bà làng bỗng ngồi thụp xuống khóc rưng rứt. Bà không chịu đựng nổi nữa. Quang Kiện đến khiến bà bị sốc quá lớn. Bà đã khóc biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay là lần đầu có người đã nghe bà khóc. Anh nói xem. Tại sao lúc Thi Di đi, anh lại không ở bên nó? Thi Di nó đáng thương của mẹ, nó đâu có triêu ghẹo gì ai. Liệu có phải tại tôi, tôi là hung tinh đã bắt chồng và con, phải ra đi mãi mãi hay không? Bà vừa khóc vừa kể lễ, bà rất cần được an ủi. Quan Kiền rất hoang mang lúng tung, đỡ bà đứng lên. Anh cũng nước mắt tung trào ngẹn ngào nói, xin lỗi bác cháu rất hối hận vì hôm đó đã không ở bên cạnh Thi Di. Nếu cháu ở bên, có lẽ đã không xảy ra chuyện. Cháu xin lỗi, mong bác đừng tự trách mình mãi như thế này. Trên đời làm gì có hung tin? Sao anh lại đến đây? Lẽ nào anh không biết rằng, chồng thấy anh, tôi lại nhớ ngay đến nó. Tôi nghĩ đến hàng nghìn chữ nếu, nếu anh và nó luôn luôn như bóng với hình. Nếu nó vẫn chưa đi, nếu cha nó vẫn còn. Nếu có thể quay lại 5 năm về trước Bác cứ mắng cháu Mắng cho cháu thật đau đớn Cháu hầu như ngày nào cũng quán trách mình Cháu quán trách số phận Cháu quán trách cả Thượng Đế Nắm vận mệnh con người Nhưng sau khóc than căm tức Cháu nghĩ rằng Điều mà cháu cần làm Là để an ủi Thi Di Phải tìm cho ra hung thủ Bác trai và Thi Di bị hại Một cách không rõ ràng Hai vụ này chắc phải có liên quan quan Kiện nói ra giả thiết của mình một cách rất khó khăn Bà ân lan lại khóc một hồi Rồi bình tĩnh trở lại Chìm trong cơn suy nghĩ miên man Chẳng rõ sau đó bao lâu bà chẳng nói Bác cho rằng Có một số chuyện Thi Di còn chưa nói với cháu Kiện gật đầu Vâng, cháu biết Thi Di chưa bao giờ kể với cháu về cái chết của bác trai Gần đây cháu mới nghe người ta nói Bác trai qua đời có liên quan đến một vụ án lớn Cách đây 5 năm Bác trai cũng như cháu hiện giờ Đều bị cảnh sát tình nghi Hoàng Kiện đỡ bà ân lan ngồi xuống đi văn mắt bà nhắm nghiền Hình như bà đang trở lại những ngày đau đớn Xé ruột xé gan ấy Thi Di và bác đều không tin rằng Ông Quán Hùng đã làm bảo vệ Mà tham dự cái chuyện trộm cắp Bác nhớ lại Thi Di từng nói rằng Sẽ có ngày nó sẽ làm rõ sự thật Để minh quan cho cha Kiện sửng sốt Có lẽ điều bí mật của Thi Di chính là điều tra về sự thật nguyên nhân cái chết của cha Có lẽ cái chết thê thảm của nàng có liên quan đến việc điều tra này Hoặc có thể nói là nàng đã tiếp cận được sự thật Nếu đúng là như thế thì hung thủ sát hại nàng Cũng chính là hung thủ đã cướp các tác phẩm gốm sứ mỹ nghệ Hung thủ vẫn đang ở chung quanh ta Thi Thi nếu em còn điều tra vụ cướp của giết người ấy Sao em không cho anh biết Nhưng tại sao chữ văn quang lại bị cuốn vào trong đó Thấy Kiện đang ngồi ngay ra Không nói một lời Bà Ưng Lan cảm thấy ấy nấy Vì thái độ không đúng mực của mình vừa rồi bèn khe khẽ gọi anh Cháu Kiện, cháu làm sao thế Kiện tỉnh táo trở lại anh nói Liệu bác có thể cho cháu xem Vài thứ di di còn để lại Ví dụ nhật ký chẳng hạn Ờ, tất nhiên là được Nhưng xưa này nó không có thói quen ghi nhật ký mọi thứ sổ sách của nó bác đã giao cả hết cho công an họ cũng đang cần tìm các manh mối mấy hôm trước có một anh công an đã đến đây bưng cả máy tính của thi di đi luôn kiện đứng lên đi đến cửa phòng của thi di anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước vào hình ảnh thi di vẫn nằm trong vũng máu thoáng hiện lên trên ốc anh nhắm mắt lại như là một bản năng đã lâu không vào gian phòng này nhưng dù nhắm mắt anh cũng biết Một cách Có một cái bàn viết Một giá sách Một cái tủ không lớn Trên tường có vài bức vẽ phát họa Và tranh vui do Thi Di vẽ Ngoài ra có qua nhiều bài trí sặc sở gì Thi Di cũng là một cô gái có ốc thẩm mỹ Và cũng rất cần kiệm nữa Lúc này nàng đang lặng lẽ ngồi trước bàn Mái tóc dài đổ xuống như thác nước Xung quanh tất cả vẫn hài hòa tỉnh mịch nàng đang đọc một thứ gì đó mà chăm chú thế kia. Anh bước đến trên bàn sạch bóng, không thấy có gì hết. Anh đứng lặng ở đó rất lâu. Ngoài kia trời đã hơi sầm lại. Trong nhà chưa bật đèn. Lúc này anh nhận ra có hai đốm sáng nhàn nhạt. Hai bên tóc mai của Thi Di có hai con đom đóm đang đậu lặp lè. Anh thò tay định bắt một con, thì cả hai con một biến mất. Nhưng anh đã khiến Thi Di nhận biết. Nàng bỗng quay lại Ôi! Kiện kêu lên một tiếng kinh hãi rồi tắt ngẹn Toàn bộ khu mặt nàng đã không còn gì nữa Chỉ toàn là máu tươi đang trào ra Cháu Kiện! Cháu làm sao thế? Tiếng bà ân làng vang lên ở phía sau Tối âm thế này, sao vẫn chưa bật đèn lên? Đèn đã được bật sáng Kiện dùi mắt quay người lại Cháu muốn hỏi bác Mỗi ngày thi di thường cất các đồ trang sức ở nơi đâu? Bà Ân Lan chỉ vào một chiếc tủ áo ở góc phòng nó cũng chẳng có mấy thứ gì Tất cả đều là ở trong cái ngăn kéo trên cùng Ở trong tủ kia Kiện lôi cái ngăn kéo xuống Lặt dở từng hồi Nhất ra một chiếc hộp nhỏ Trong hộp có một đôi hoa tai Một đôi hoa tai chữ T Có gắn hình một đôi đơm đớm Tắt đèn Hai con đơm đớm ấy sẽ lấp loáng Như ánh sáng đơn tinh nhàn nhạt. Quan kiện lờ mờ nhớ ra rằng Thi Di đã có lần nói cô có mua ở một cửa hiệu nhỏ Trên đường Mạng Viên tại Giang Kinh Một đôi hoa tai có thể phát sáng trong bóng tối Anh Vốn chẳng bao giờ quan tâm đến đồ trang sức của cô gái Nên câu nói ấy chỉ là như gió thoảng nhẹ ngoài tai. Này mới biết đôi hoa tài có thể phát sáng Lại là có hình con đôm đốm. Con đôm đớm tất nhiên thì chẳng có tội lỗi gì Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở nơi Thi Di Và chữ văn quan bị hại Tại sao lại xuất hiện trong những cơn ác mộng của anh Chẳng lẽ cũng chỉ là sự ngẫu nhiên Tại sao Thi Di bỗng nhiên là thích đông đớn Anh cầm đôi hoa tay lên Nhận ra bên dưới hộp có một mảnh bìa rất nhỏ Ghi dấu hiệu của nhà sản xuất Thi Di thật là tiễn mỉ Ngay cả mảnh bìa này cũng còn giữ lại Trên đó có mấy chữ số Chắc là ký hiệu của sản phẩm Anh lại nhìn khắp gian phòng Ánh mắt dừng lại ở giá sách, trên đó có một bức tranh biếm họa của Thi Di do anh vẽ, nằm trong một khuôn kính màu đỏ sẫm. Thi Di trong bức vẽ đang đầm thắm nhìn anh, nàng đã đi rất xa rồi, sóng mũi anh thấy cay cay, anh đi ra khỏi gian phòng. Bác ơi, bác có thể cho cháu cái đôi hoa tay nàng để làm kỷ niệm được hay không?